Trường 325, vui quá hóa buồn, một, vừa rồi ba người này phóng ngựa tới, người qua đường nhao nhao né tránh, lão giả này lớn tuổi, đi đứng bất tiện, chưa kịp né tránh, không cẩn thận bị. Đánh bay mấy trưởng, lấy tuổi của lão, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, làm gì làm gì, đều vây ở đây làm gì, vài tên sai dịch hình bộ tách đám người đi ra, khi nhìn thấy lão giả nằm ở trên đường người cầm đầu tiến lên vài bước vươn ngón tay thăm dò hơi thở lão già sắc mặt lập tức âm trầm xuống thấp giọng nói đã chết hắn ngẩng đầu chỉ vào người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa mắng to đồ khốn kiếp ngươi ngươi chu chu sử công tử khi thấy rõ người trên ngựa hắn run rẩy một phen lập tức nói chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm cáo từ dứt lời Mấy người liền nhanh chóng. Chuồn ra khỏi đám người. Biến mất không thấy. Dân chúng vây xem thấy vậy. Sắc mặt âm u. Đều lắc đầu. Hình bộ tuy không thuộc về cùng trận doanh với Chu Gia. Nhưng mặc dù là bọn họ. Cũng không. Dám đắc tội Chu Gia. Hai nam tử trung niên đã xuống ngựa. Sắc mặt có chút khó coi. Nhìn người trẻ tuổi một cái. Nói. Tam công tử. Ngài đi về trước. Nơi này chúng ta xử lý, người trẻ tuổi, nhìn lão già đó một cái, vẻ mặt xui xèo khó chịu, nhíu mày, đang muốn quay đầu ngựa lại, lại bị một bóng người chắn ở phía trước, là lý bộ đầu. Trong dân chúng vây xem phát ra một trận kinh, hô, người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn lý mộ một lần, nói, tránh ra, người này vừa mở mồm, lý mộ liền ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, phóng ngựa sau khi uống rượu đâm chết dân chúng Thế mà còn Muốn trốn khỏi hiện trường Lý mộ lạnh lùng nói Lăn xuống cho ta Người trẻ tuổi mặt lộ sát ý vung roi ngựa Thế mà trực tiếp hướng lý mộ lao tới Giết người chạy trốn Còn dám tấn công bộ Khóa vĩ Bóng người lý mộ nhảy lên Đạp một cước ở ngực người này Người trẻ tuổi trực tiếp bị đạp xuống ngựa May mà có một người trung niên Tiếp được hắn trên không Lý mộ mang sự giận dữ. Tung cước, lực đạo không nhẹ, nhưng ngực người trẻ tuổi lại truyền đến một lực phản chấn. Hắn chỉ bị lý mộ đá bay, vẫn chưa bị thương, dù vậy, cũng khiến mặt hắn đầy sự giận dữ, chỉ vào lý mộ. Nói với hai người trung niên, giết hắn, hai người trung niên sắc mặt phát khổ, vị tiểu tổ tông này quả nhiên là bị chiều hư rồi, phóng ngựa đâm chết một người. Còn có đường sống chu toàn. Nếu là lại giết công sai này. Sợ là sẽ treo vào phiền toái không nhỏ. Một người nhìn Lý Mộ. Nói vị này là tiểu công tử của chu gia tứ gia. Hắn lo lắng Lý Mộ không nhận ra chu sử. Tự báo. Thân phận trước. Hai chữ chu gia. Ở thần đô. Là sự chấn nhiếp gần với bệ hạ. Hắn nếu là người thông minh. Nên biết làm thế nào. Lý Mộ mặt âm trầm nói. Ta mặc kệ cái gì chu gia công tử ngô gia. Công tử, bản bộ đầu ăn bổng lộc quốc gia. Người này giết người ngoài đường. Nếu là để ấn cứ như vậy đi rồi. Làm sao đối mặt với bệ hạ? Làm sao đối mặt dân chúng thần đô này? Trên mặt dân. Chúng vây xem lộ ra nét kích động. Không hổ là lý bộ đầu. Cũng có người mặt lộ vẻ lo lắng. Nói, đây là chu gia đó. Lý bộ đầu sao có khả năng chống lại chu gia? Mấy người kia của hình bộ Đứng xa xa nhìn Tuy bọn họ không hợp với Lý Mộ Thậm chí còn có chút thù hận Nhưng lúc này Ân thù trước kia Đã sớm bị bọn họ quên đến sau đầu Say dịch đầu lĩnh nhìn Lý Mộ Sắc mặt phước Tạp nói Lần này ta thực sự phục rồi Một người cạnh hắn lắc đầu nói Không phục không được Một bộ khoái cuối cùng há hốc mồm Nói Kẻ này Thật là không sợ trời không sợ đất Thấy bộ Khói trước mắt nghe được Chu gia Nhưng lại vẫn nửa bước không lùi Tu hành giả thần thông cảnh kia Nhìn về phía một người khác Nói ta cảnh nhắn Người mang công tử về trước còn em Chu gia đương nhiên không thể bị cứ như vậy Mang đi Đây là chức trách thân là hộ vệ của hai người họ Đợi sau khi tới Chu gia Tất cả sự tình xảy ra Đều có chu gia chịu trách nhiệm, không quan. Hệ với hai người bọn họ, trong lòng lý mộ, có lửa giận đang hừng hực bốc lên, ngày thường phóng ngựa ngoài đường thì thôi, như là bọn ngụy bằng, dương tu, chu thông, cũng chỉ là kiêu ngạo một. Phen, thích lấy thế hát sao pi người, dân chúng chịu thiệt một chút, giận mà không dám nói gì, nhưng người chu gia này khác, hắn say rượu phóng ngựa, ở ngoài đường hút chết dân chúng không chỉ không có một chút ăn năn ấy nấy khi thế ngược lại càng thêm kiêu ngạo một mạc người sống sờ sờ trong mắt hắn tựa như không có gì hai tu hành giả cảnh giới thứ tư này hiển nhiên cũng không đặt mạc người này ở trong lòng lý mộ nhìn bọn họ lạnh lùng nói giết người chạy trốn chống lại lệnh bắt, theo đại chu luật có thể chính pháp ngay tại chỗ dùng để gian đe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 Đây cũng là chức trách của ta, bản bộ đầu theo pháp luật chóc nã hung thủ gây án mạng kẻ càn. Ta, đồng tội luận sự, hắn vừa rứt lời, một đạo kiếm quang, hướng vào đầu nam tử trung niên Kia bổ tới. vù nam tử trung niên rút ra trường đao bên hông, giờ ngang đao ngăn cản, keng, sau một tiếng vang của kim loại, trường đao trong tay hắn gãy thành hai đoạn, keng, một tiếng rơi xuống đất đồng thời rơi xuống đất, còn có một cánh tay của hắn, lấy tu vi lý mộ hôm nay, mang bạch ất làm binh khí thường dùng, thật ra đã có chút không đủ, bạch ất dù sao chỉ là huyền giai, tác dụng lớn nhất, đó là sở phu nhân trong đó, có thể cung cấp pháp lực cảnh giới thứ tư cho lý mộ, sử dụng một mình bạch ất, đấu pháp cùng tu hành giả cảnh giới thứ tư, Kiếm này ngược lại sẽ suy yếu thực lực, hắn có thể phát huy ra, cho nên ở vừa rồi, lúc vung kiếm chém xuống, hắn đưa bạch ất vào hồ thiên nhẫn, dùng thanh huyền kiếm thay thế, một kiếm bình thường, nam tử trung niên đau gãy, cánh tay cụt, huyền giai thượng phẩm binh khí, cắt thành hai đoạn, đồng thời đoạn còn cò cánh tay hắn, nam tử trung niên ngẩn ra một chớp mắt. Sau đó, sắc mặt biến đổi hẳn, cuống quýt dùng một tay khác lấy ra một lá bùa, dán ở trên cái tay cụt kia, mới vừa vặn ngừng máu tươi tuôn. Ra, ngồi xuống đất vận chuyển pháp lực điều tức, một người trung niên khác, còn chưa kịp mang theo người trẻ tuổi rơi khỏi, liền thấy được một màn chấn động này, Lý Mộ Kiếm chỉ hai người, thản nhiên nói, giết người chạy trốn, các ngươi đi một cái thử xem.